Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3641 lâm nguy không sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Phạm vi trăm rằm, tư không từng mảnh từng mảnh sụp đổ đi xuống. Ô, cuồng phong hành động lớn cũng là thiên địa nguyên khí như trăm xuyên. Nhập hải, giống bên này chen trúc lại đây. Theo sau hóa thành một đám lớn nhỏ không đồng nhất quan điểm. Ngũ sắc linh mũi nhọn hiện lên, nhập vào ma giao vương ở trong thân. Thể rống, lão quái vật dơ lên đầu kinh thiên tiếng gầm gừ từ hắn trong cổ họng Phát ra, hắn thân thể chung quanh ma khí trở nên càng phát ra nồng đậm. Một, đoàn trói mắt màu đen vầng sáng từ hắn thân thể mặt ngoài nhảy lên. Cao dựng lên, hào quang không tính là cỡ nào trói mắt trói mắt, nhưng mà sở ẩm chứa. Linh áp lại làm cho người ta ngay cả khí đều phải xuyến bất quá đến Đây Mà ở vầng sáng mặt ngoài Một tầng tầng văn trần ánh vào mi mắt bất Khả tư nghĩ là Linh quang mỗi một lần trước đồng gian tạo thành này Đó pháp trần ký hiểu thế nhưng cũng đi theo biến ảo thả hơi nhất Ngưng thần nhìn kỹ Toàn bộ tâm thần đều giống nhau cũng bị hút vào ở Giữa thật sự là thâm ảo thần bí đến cực điểm Nhưng mà lâm hiên lại đồng tử hơi co lại trên mặt tất cả đều là một. mảnh khó coi sắc. Lấy hắn đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú, như thế nào không hiểu. Được, mình giờ phút này đối mặt đến tổt cùng là cái gì. Trước mắt người này mắt thấy đánh không lại, thế nhưng ngoạn khởi đồng. Quỳ vô tận xiết đến đây. Đáng giận. Hắn nhưng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đã muốn siêu thoát rồi thọ. Nguyên trói buộc. Như thế nào hội trí mình mạng nhỏ nhi chi không để ý. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy xá nhiên sắc. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ cũng không có tu sĩ hội đối. Mình sinh mệnh không cần. Lại càng không muốn nói vẫn là hậu kỳ tồn tại. Này không phù hợp lẽ thường. Đối với loại tình huống này Lâm Hiên trước đó hoàn toàn không có sự tính. Nói hoàng hốt thất thú có lẽ ngôn chi quá mức nhưng muốn nói tuyệt. Không sợ hãi này khẳng định là gặp người. Hay nói giỡn, độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả hơn nữa thực lực còn muốn. Còn hơn cùng dai tồn tại rất nhiều. Như vậy lão quái vật tự bảo này. Cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù lâm hiên là tự cho mình rất cao tu tiên giả cũng không có cái. Gì tin tưởng có thể ở như vậy khủng bố quy lực còn dư sống. Nhưng lúc này đi hiển nhiên là tới không kịp. Trong lúc nguy cơ, Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng hắn nhưng không có do dự, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, ý, công kích. Lâm Hiên hai tay nâng lên, từng đạo kiếm quang từ trưởng xuyên bắn, nhanh đi ra ngoài. Như lưu tinh như vũ, giống như tinh quang rơi xuống đất, chợt lóe lướt, qua, liền cùng Ma Dao Vương gần trong gang tấc. Ngay sau đó, một tiếng quát thanh truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi không Kịp Lâm Hiên có như vậy kiên cường dẻo dai tâm lý tố chất, phản ứng tự. nhiên cũng sẽ hơi chậm một ít. Nhưng là không có lạc hậu nhiều lắm cơ hội là theo sát Lâm Hiên cước. Bộ cũng phát động công kích. Nhưng mà vô dụng đồ. Trước mắt xuất hiện bất khả tư nghị một màn. Bất luận Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi chiêu xấu cỡ nào bàng bạc. Này tại. Đây một khắc đều giống nhau là châu đất xuống biển. Tiểu tử kia dãy đua vô dụng ngoan ngoãn cùng ta đi âm tào địa phủ ma giao vương cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai trên mặt tràn đầy chê cười sắc cứ việc lần này đấu pháp hắn bị thua nhưng đối phương lại khó thoát khỏi hồn phi phách tán kết quả lấy chính là một khối hóa thân diệt sát cường địch như vậy tính ra mình là ổn kiếm không bồi lâm hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng Tay áo bào phất một cái, nhưng thấy linh quang hành động lớn, huyền. Quy long giáp thuẫn bay vút mà ra. Đây là Lâm Hiên có được mặt khác nhất kiện tiên thiên vật. Hơn nữa là phòng ngự họ chất. Lúc này không kịp trốn, muốn ngăn cản đối phương cũng không có thời. Gian, như vậy phòng ngự tự thành duy nhất lựa chọn. Bất quá đến tột cùng có thể hay không đủ phòng trụ, Lâm Hiên cũng không có nhiều nắm chắc. Đồ kiếp hậu kỳ tu sĩ liều mình nhất kích uy lực quá lớn. Tan nhân sự mà nghe thiên mệnh, Lâm Hiên không có khác lựa chọn. Nguyệt Nhi tiểu điệp, nhanh lên lại đây. Lâm Hiên mở miệng tiếp đón. Nguyệt Nhi nghe xong tự nhiên sẽ không trần chờ cả người thanh mang. Cùng nhau tựa như Lâm Hiên bay đi qua. Đồng thời tay nàng chung linh Quang hành động lớn, huyền âm bảo hạp. Đồng giảng biến ảo thành một mặt tấm chắn. Tiên phủ kỳ chân cho dù uy lực còn không có hoàn toàn khôi phục này. Biến ảo đi ra tấm chắn phòng hộ lực cũng có thể phi thường không tầm. Thường, có Nguyệt Nhi rút, Lâm Hiên trong lòng lại nhiều vài phần nắm chắc. Lúc này đã không có thời gian trì hoãn, Lâm Hiên tay phải nâng lên. Nhất chỉ về phía trước điểm ra, mà tay trái cũng không có nhàn dối. Nhất truy ngực, theo hắn động tác, nhưng thấy linh quang lóe ra một đạo pháp quyết từ Đầu ngón tay bắn nhanh mà ra đồng thời hé miệng, phun ra một đảo. Huyết vụ. Hai người đều rất nhanh đã bị huyền quy long giáp Thuấn hấp thu rớt. Nguyên bản cũng không thu hút tấm chắn, mặt ngoài đột nhiên kim mang. Hiện ra. Hơn nữa này hào quang càng ngày càng trói mắt, rất nhanh liền đi đầy. Tấm chắn mặt ngoài. Từng bước từng bước văn trần sáng đứng lên. Ô có chút phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào lỗ tai cùng chân linh. Huyền Vũ tiếng kêu rất có vài phần tương tự chỗ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, này tiếng kêu lại trở nên cao quý đi. Lên, nghe đi lên, liền cùng long ngâm thanh kém giống nhau. Tấm chắn mặt ngoài lại có chân long cùng Huyền Vũ tư ảnh hiện lên mà. Ra, về phần Lâm Hiên tắc trong miệng tiếp tục chú ngữ phun ra nuốt vào. Lấy thông bảo bí quyết sử dụng cách này khó được tiên thiên vật. Tiểu điệp, ngươi sửng sờ ở nơi đó làm cái gì? Lâm Hiên ở thảo túng bảo vật đồng thời cũng đem một đảo thần niệm thả ra. Nguyệt Nhi đã đi vào mình bên cạnh người, khả tiểu điệp như trước ở. Nơi nào ngẩn người? Nhà đầu kia đang làm cái gì? Nàng cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Theo lý thuyết, đấu pháp kinh nghiệm nên thực phong phú, khả trước mắt. Một màn, giống như là bị dọa choáng váng. Lâm Hiên một trận không nói gì, tiểu điệp thực lực tuy rằng chân thật. Đáng tin, nhưng ma giao vương lúc này yếu đùa nhưng là đồng quy vô tận. xiếc tiểu điệp nếu bất khoái điểm đi vào nơi này, nhưng là vô cùng có. Khả năng ngã xuống điệu. Lâm Hiên đương nhiên không thể nhìn như không thấy, khả cố tình giờ. Phút này, hắn cái gì cũng không thể làm trong lòng buồn bực không cần. Phải nói ma tiểu điệp thật sự là ở ngẩn người sao? Đáp án đương nhiên không phải như thế. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bình tâm mà nói, Lâm Hiên thật sự quá. Coi thường huyến Nguyệt Nga một chút. Làm như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả tiểu điệp như thế nào không biết. Giờ này khắc này, mình gặp phải là cái gì? Trốn, nàng cũng tưởng quá, khả thời gian không còn kịp rồi. Cùng Lâm Hiên Nguyệt Nhi cùng nhau phòng ngự. Nhìn như một cái ý kiến hay khả bình tâm mà nói Lại rất bị động một ít Độ kiếp hậu kỳ tồn tại liều mình nhất bác Này uy lực căn bản là khó Có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng Cho dù lâm hiên thực lực không phải Là nhỏ sử dụng tiên thiên vật toàn lực phòng ngự Có thể hay không Phòng chủ kỳ thật cũng cũng không rất đâu có Cân nhắc lời hại tiểu điệp quyết định chủ động phóng ra Chợt vừa thấy của nàng lựa chọn có chút bất khả tư nghị. Nhưng đừng quên của nàng bản thể chính là huyến nguyệt Nga thiên phú thần. Thông chính là ảo thuật cùng tinh thần công kích cận có một đường. Chi cách? Nếu là vận dụng thích đáng trong lời nói có thể hóa hiểm vi di thẩm. Chỉ làm cho đối phương mua dây buộc mình. Đương nhiên không có trăm phần trăm nắm chắc nhưng thành công cơ. Hội cũng là không nhỏ tiểu điệp làm ra lựa chọn này cần dũng khí nhưng nàng nhưng không có do dự nha đầu kia nhìn như sững sờ ở nơi đó kỳ thật là có mình một phen tính mà lâm hiên không biết ý tưởng chính ở chỗ này lo lắng xuân chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không